Chương 6. Về Phương Khê học chữ hán. Một quyết định của mẹ tôi Ngay đầu năm tôi học trường bưởi, mẹ tôi đã có một quyết định, khiến đời tôi sau theo một hướng mà chính người và các bác tôi không ai có thể ngờ được. Ngày nay càng nghĩ lại tôi càng thấy công lớn của người và càng không hiểu đã có cái gì xui khiến người nảy ra quyết định đó. Thời đó, năm 1927 đến năm 1931, cổ học ở nước nhà mà ở Trung Quốc cũng vậy, cực suy. Các nhà nho trong nhóm Nam Phong như Phan Kế Bính, Nguyễn Hữu Tiến, Nguyễn Đỗ Mục, Dương Bá Trạc tự lãnh cái việc bàn giao cổ học cho phái tân học. Dịch và giới thiệu văn học, triết học Trung Quốc và Việt Nam đã cố gắng nhiều nhưng các cụ tuổi cao, sức giảm mà tờ Nam Phong không thọ thêm được bao năm nữa. Trần Trọng Kim cũng nhận rằng nhà cổ học đã đổ bẹp xuống, mà người trong nước đang héo hức về sự bỏ cũ theo mới, không ai nghĩ đến nó nữa. Nên ông rán vẽ lại bản đồ nho giáo để giữ lấy cái di tích. Bài tựa nho giáo xuất bản lần đầu vào năm 1929 hay 1930. Ông là người nửa tân nửa cựu, hồi nhỏ được học chữ hán khá lâu. Tiếp tục công việc bàn giao của các nhà cổ học trong Phái Nam Phong, mà công trình của ông có giá trị lớn, các nhà cựu học không ai hơn được. Tôi nhớ một buổi chiều đầu mùa hè, trong một giờ toán, thầy quỳ cầm cuốn nho giáo, thượng, đưa lên keo, giới thiệu với chúng tôi và bảo đại ý rằng, học một ngàn quyển không bằng viết được một quyển như quyển này, nhớ nhiều bao nhiêu cũng không bằng sáng tác được một chút thôi. Mãi 5 năm sau, đi làm có tiền, tôi mới mua được bộ đó trong một tiệm tạp hóa ở Bạc Liêu. Tình hình cổ học như vậy mà hè năm 1928, tức hè cuối năm thứ nhất của tôi ở trường Bưởi, mẹ tôi xin bác hai cho tôi về Phương Khê Ở trong dịp hè để học chữ nho, mà sau này đọc được ra phả bên nội bên ngoại. Chứ không lẽ con cháu nhà nho mà không biết gốc ghét ông bà, Muốn cho con chó biết gốc gác ông bà thì bác tôi chỉ cần dịch hoặc viết lại gia phạ ra chữ quốc ngữ, cần gì phải học chữ Hán. Thâm ý của mẹ tôi là muốn cho tôi biết đạo nho, giữ được truyền thống nhà nho chăng? Vậy là từ đó, trong hai mùa hè liên tiếp, tôi về Phương Khê hai tháng, trước kia chỉ về chơi một tuần hay nửa tháng. Con đường Hà Nội, sơn Tây Lúc này ở Bắc đã có xe hơi đưa khách trên hai đường Hà Nội Hà Đông và Hà Nội Sơn Tây. Sau mới có thêm những đường Hà Nội đi Bắc Ninh, đi Nam Định, đi Vĩnh Yên, Phúc Yên. Xe đi Hà Nội Sơn Tây, phủ Quảng Oai, Trung Hà của hãng Mỹ Lâm. Tiền xe mới đầu tôi nhớ đầu như năm hào đi Sơn Tây, 40 cây số, sau hạ xuống còn 3 hào. Đi xe hơi vừa rẻ vừa tiện hơn đi xe kéo nhiều. Sáng đi thì chiều tới quê tôi rồi, không phải tìm nhà quen nghỉ đêm tại Sơn Tây như trước. Nhưng tôi vẫn nhớ nỗi mệt nhọc mà vui thời đi xe kéo, nhớ những buổi sáng gió hiu hiu, ngồi xe nhìn những hàng nhãn đã có trái bên lề đường. Những cảnh họp chợ ở xa xa trong xóm dưới gốc đa, cách đường lộ năm 600 thước. Những con đường đất đỏ ở giữa cánh đồng lúa xanh đưa vào cổng làng bằng gạch quét vôi trắng nổi bật giữa một lùm tre những con ngựa đá đứng chờ chờ trước một cái lăng của một vị đại thần nào đó nghe nói những con ngựa đó đã qua sông nghĩa là con sông sông nào tôi không biết xưa chạy trước mặt nó sau đổi dòng chạy qua sau lưng tôi nhớ những quán lá bên đường dưới gốc một cây muỗm hay gạo ở nhộn ở phùng và khi thấy những đồi thông xa xa những hàng mít thân đầy trái ở bên đường thì tôi mừng rơn đã sắp đến sơn tây Sắp hết cái cực hình ngồi trên chúc suốt 7-8 giờ Trong một chiếc xe bánh sắt lắc lư dưới nắng Một lần đã xế chiều, trời âm u muốn mưa Anh em tôi tới một trạm nào đó Phải đổi xe vì đường xa phải đi từng chặng Mà chỉ kiếm được mỗi một chiếc Do một người đàn bà nhà quê kéo thay cho chồng đang đau Thấy vậy lòng tôi bất nhẫn Nhưng không có cách nào khác Và ngồi xe tôi thương hại cho chị ta quá chị mong mau tới trạm sau để đổi xe cạnh đó có lẽ chưa thương tâm Bằng cạnh đàn bà phải làm trâu kéo cày Mà tôi được nghe nói chứ chưa thấy Lớp học của bác tôi Bác tôi năm đó còn làm thầy đồ Sáng nào cũng dạy khoảng Hai chục học trò từ lớn tới nhỏ Người lớn nhất 25-26 tuổi Đã có vợ Đi học thì chít khăn Mặc áo the dài Nhưng chân đất Tới nghe bác tôi giảng nghĩa sách thuốc cho Bác tôi không làm ông lang, không tiếp bệnh nhân Cho nên không dạy thực hành Vọng, văn, vấn, thiết Mà cũng không dạy cách ra toa, ra giảm ra sao tùy trường hợp Người đó đem một pho sách thuốc lại đọc Chỗ nào không vỡ nghĩa thì hỏi bác tôi, thế thôi Học như vậy thì khó đoán bệnh, trị bệnh được Nhiều nhà nho học thuốc cách đó Rồi khi hành nghề thì nghề lại dạy nghề Có dăm 6 học trò non hai chục tuổi, phần nhiều ở làng khác, đi ba bốn cây số lại học. Họ học kinh thi, kinh lễ hoặc bác sử. Những trò nhỏ tuổi hơn học mạnh tử, luận ngữ, nhỏ nhất học tam tự kinh. Họ tới rất sớm, chia nhau người quét sân, lau bộ phản ở giữa mái hiên, người đun nước, mài nghiên son. Khi bác tôi bắt đầu dạy thì bọn lớn đưa bài họ đã chép ở nhà cho bác tôi chấm câu, Trong khi họ đứng bên trả bài hôm trước Xong rồi bác tôi mới dạng bài mới cho Có khi cho họ tập làm câu đối ngăn ngắn Không ai đủ sức để học làm thơ, làm phú Họ chỉ cốt học được, viết được một văn tự bán nhà, bán ruộng Và ký tên để sau làm tổng lý Những học trò nhỏ thì bác tôi phải viết chữ son cho chúng tôi Còn dạy chữ thì giao cho học trò lớn đảm nhiệm Bác tôi chỉ kiểm soát lại thôi Hai chục học trò mà có tới 4-5 trình độ, có một số ít học cùng một sách như luận ngữ hay mạnh tử, nhưng không cùng bài, người thiên trước, người thiên sau. Dạy như vậy khoảng 3-4 giờ mới xong, vừa kịp buổi cơm sáng. Trong 3 giờ đó không được nghỉ, trừ phi có khách tới. Cuối cuốn Nhà giáo họ khổng, kẹo thơm năm 1973, tôi đã tả không khí vừa nghiêm vừa thân mật trong lớp học của người. Tôi học chữ Hán và dạo đồng quê. Dạy cho họ xong rồi, buổi chiều bác tôi mới dạy cho tôi. Hồi nhỏ tôi đã được học chữ Hán khoảng một năm rưỡi. 7, 8, 9 năm sau vào trường bưởi, mỗi tuần học được chữ Hán 1 giờ nên đã biết một số chữ. Năm đầu, năm 1928, bác tôi cho tôi học bộ ấu học Hán tự Tân thư. Cuốn thứ tư cuối, rồi năm sau cho học bộ Việt Sử chắc cũng trong loại tân thư nữa Công việc của tôi là chép lại vào một tập giấy tây bằng bút sắt và mực tây bài học trong sách rồi bác tôi giải nghĩa cho tôi chỉ cốt học để đọc được ra vẻ không làm văn, thơ nên không cần học thuộc lòng không cần biết cách đặt câu chỉ nhớ mặt chữ, hiểu nghĩa là được rồi Bài đầu bác tôi cho tôi học độ bảy chục chữ về đạo tu thân rồi lần lần bài dài hơn Hai tháng sau, cuối vụ hè, tôi đã học những bài từ 200 tới 300 chữ. Mỗi bài bác tôi giảng cho chừng 20 chữ trở lại. Có những chữ tôi biết rồi nhưng cũng giảng thêm. Mỗi chữ tôi học những nghĩa thông thường của nó và những từ ngữ mà nó là thành phần. Chẳng hạn trong bài đầu có chữ thanh là trong. Nghĩa này tôi biết rồi. Bác tôi giảng thêm, thanh còn có nghĩa là xong, như sự thanh là việc xong rồi. Và chỉ cho tôi những từ ngữ Thanh bạch, thanh bình, thanh tĩnh, thanh minh, thanh khiết, hoàng cách thanh phong. Vậy là do chữ thanh tôi biết thêm được năm sáu chữ khác. Mỗi ngày bác tôi bỏ ra độ 1 giờ riêng cho tôi, tôi không phải học thuộc lòng, cũng không phải phiên âm, dịch ra Việt ngữ. Chỉ cần nhớ mặt chữ và nghĩa thôi, như đã nói ở trên. Tôi còn giữ tập chữ hén năm đó, tất cả được 61 bài, Bài cuối có câu, người đi học ngày nay nên mài bỏ hai chữ khoe cử đi, phóng mắt nhìn đại dương tìm bờ bến, đừng nhận lầm lưng ké là bờ. Vậy bộ đó do một số nhạc cựu học tiến bộ soạn sau phong trào Đông Kinh Nghĩa Thục. Năm 1960, đọc lại tôi thấy đã quên một số chữ, như Thủy Mẫu là con sứa. Và tôi ngạc nhiên rằng Du Thuyết, Thuyết Khách chính ra phải đọc là Du Thuế, Thuế Khách. Nhưng tôi tiếc bác tôi không có học Tây, không giảng cho tôi cách cấu tạo từ nguyên của một số chữ và cho tôi biết khi nào thì đọc là thuyết, khi là danh từ, khi nào đọc là thuế, khi là động từ. Có sách bảo cách phân biệt như vậy chỉ có từ đời đường, thời cổ, danh từ và động từ đọc như nhau hết. Mà chẳng riêng bác tôi, tất cả các nhà nho thời trước, cả thầy thẩm quỳnh dạy trường bưởi, có chút tân học đều vậy hết. Nhất là cách dùng các hư tự, chi, hồ, giả, dã thì không cụ nào giảng cả, để cho học sinh học nhiều, thấm lần rồi tự hiểu lấy. Những bài luân lý trong tập ấu học đó không có gì hấp dẫn, nhưng thường trích những câu của khổng, mạnh, như bài đầu có câu khổng tử viết, thanh tư trạc anh, trọc tư trạc túc. Khổng tử nói, nước trong thì người ta dùng để giặt giải mũ, nước đục thì người ta dùng để rửa chân. Lại thêm thỉnh thoảng bác tôi cũng kêu hứng đọc cho tôi chép một vài câu thơ như Nhất kỵ hồng trần phi tử tiếu, vô nhân chi thị lệ chi lai. Tại nỗi mừng của Dương Quý Phi khi thấy trong đám bụi đỏ một người phi ngựa chở trái vải ở Quảng Đông về kinh cho nàng. Nhờ vậy tôi biết được chút ít về cổ học. Thời đó tôi ham biết văn thơ Trung Quốc, nghe những tên như Văn Tâm Điêu Long, triều minh văn Tuyển, tiền xích bích phú quy khứ lai từ là trong lòng vang lên một điệu trầm trầm như nhớ nhung cái gì nhưng khi gợi ý với bác tôi thì người gạt đi cháu học tiếng Tây mà muốn biết những cái đó làm gì phải tốn công 10 năm đèn sách mới hiểu được mà cái học nho bây giờ đã thành vô dụng rồi thiếm tư tức mẹ tôi muốn cho cháu về đây học bác để sau này đọc được gia phạ bên nội bên ngoại Bác nghĩ vậy là phải, còn văn thơ cổ nhân thì thôi, để sức mà tìm hiểu khoa học, cháu. Đó là tâm trạng chung các nhà nho thời đó. Các cụ thấy cái hại của thứ văn chương tám vế, thấy tụi bạch quỷ chiếm được nước mình chỉ nhờ tàu chiến của họ mạnh, súng ống của họ tốt, nên chỉ muốn cho con cháu chuyên học kỹ thuật của phương Tây để sau này vượt họ, đập lại họ như Nhật Bản năm 1905. Các cụ mài bỏ hai chữ khoe cử rồi, muốn tẩy xóa luôn cả văn thơ Trung Quốc. Học chữ hán chơi bờ như tôi thời đó thì mỗi ngày chỉ mất độ 2 giờ, kể cả công chép bài. Nhớ được chữ nào thì nhớ, bác tôi không ép, cho nên tôi rảnh lắm. Đọc tiểu thuyết Pháp, ra cổng xóm ngắm núi tạn, vào chơi nhà một người trong họ, say lúa, dã gạo giúp anh em trong nhà, và gần như chiều nào ăn cơm xong cũng theo bác ra đồng thăm lúa, hóng gió lâu lâu đi chơi chợ Vân Sa, chợ Mơ, chợ làng Thanh Mai chỉ để mua mấy chục tờ giấy bản hoặc một gói nhân đơn, thuốc tiêu, một ve dầu bạc hà. Bác tôi thích dắt tôi đi thăm các mộ kết như mộ tổ họ Phùng ở làng tôi, mộ tổ cụ Lê Anh Tuấn ở Thanh Mai, mộ tổ họ tôi ở Phú Xuyên chỉ cho tôi tay long, tay hổ thế nào là tàng long, tụ thủy đâu là án, đâu là Minh Đường. Tôi không mấy tin, không sao nhận định được long mạch, nhưng cũng dạ, dạ. Mà bác tôi cũng chẳng cần biết tôi hiểu hay không, miễn có người nghe là đủ rồi. Bác tôi mến tôi nhất trong số mấy anh em trong nhà, đi đâu cũng gọi tôi theo. Một phần vì tôi lanh lợi hơn cả, một phần vì biết số tôi sau này khá hơn cả. Nhưng một phần có lẽ cũng vì tôi có tính khẳng khái, đây là chuyện cũ. Hồi tôi học lớp nhì về ăn Tết ở quê, năm đó em trai tôi cũng ở Phương Khê. Vì mẹ tôi nhờ bác tôi răn đe nó, nó hèm đi chơi quá, sợ sẽ lêu lỏng. Nó khoảng 10 tuổi, hôm mùng 3 hay mùng 4 Tết, gây lộn với một đứa cháu họ trước mặt bác tôi và vài người trong họ. Thấy em tôi bị thằng cháu ăn hiếp mà người lớn không ai can, tôi nổi đoá, xông vào đấm cho thằng đó một cú mạnh, mắng. Cháu mà dám đánh chú hả? Rồi quay lại bảo em tôi Cứ đánh nó đi, đừng sợ Về Hà Nội mách mẹ, không thèm ở đây nữa Nói xong tôi chạy băng ra cổng, ra đồng Một người lớn đuổi theo ba bốn năm thước Hụt hơi mới bắt được tôi Tôi hầm hầm đi về, không nói gì cả Định bụng sáng hôm sau sẽ dắt em tôi xuống Hà Nội Thái độ là thái độ phản kháng bác Mà bác cũng như che Vậy mà bác trai, bác gái tôi không nói gì cả Coi như không có việc gì xảy ra Sáng hôm sau ngủ dậy Tôi nguôi rồi Không trốn về Hà Nội nữa Tôi không nhớ sau tôi có kể lại vụ đó Cho mẹ tôi nghe vụ đó không Nhưng gần tới nghỉ hè Mẹ tôi xin bác tôi cho em tôi về Hà Nội Cũng vào vụ Tết năm sau hay năm sau nữa Bác tôi cho tôi một đồng bạc trắng Để mua sách vợ Tôi nhất định không lấy Vì con có đủ tiền rồi Bác tôi đặt vào tay tôi Tôi cũng đặt lại xuống giường Trước mặt nhiều người trong nhà, trong họ Bác tôi khen Thằng này có hùng tâm Hai tiếng đó tôi mới được nghe lần đầu và nhớ hoài Tính không hem tiền của tôi đã có từ hồi đó Và suốt đời, dù gặp cảnh nghèo túng Tôi cũng không bao giờ mượn tiền của ai Cũng không nhận tiền của bạn bè tự ý giúp đỡ Con trai tôi bây giờ giữ được đức đó mà bà ngoại tôi di truyền lại Hai vụ đó kẻ họ ai cũng biết nên về quê tôi được nhiều người nể nhất là khi tôi đậu tiểu học. Hồi đó đậu tiểu học cũng như hồi xưa đậu khóa sinh, rồi vô trường bưởi. Bác tôi biết tôi nóng tính nhưng thẳng thắn, lễ phép, mau hiểu, nên hay khuyên bảo tôi. Tôi đã chép lại trong cuốn Tổ chức gia đình lời người khuyên tôi khi hai bác cháu ở trên gò có ngôi mộ tổ cụ Lê Anh Tuấn. Cả ngôi mộ cụ Lê Anh Tuấn nữa, bước xuống, Bác đã vào thăm nhà thờ họ Lê ở Thanh Mai, nghĩ cảnh thanh bạch của cổ nhân mà đáng phục. Ông Lê Anh Tuấn làm tham tụng, như tể tướng, mà rất nghèo, suốt đời kỳ cóp, cất được mỗi ngôi nhà ngói, hiện nay dùng làm nhà thờ họ Lê, nhà đó chỉ nhỏ bằng nửa nhà mình. Cụ Cúc Hiên, tức Lê Đình Duyên, thầy học của ông nội, cũng đậu tiến sĩ, làm đến chức tư nghiệp quốc tử giám mà cũng nghèo như vậy. Cháu đã có dịp vào thăm nhà thờ cụ ở làng Hạ Đình, cháu có thấy chạy lòng không? Cụ nghe làng vẽ mà bác gọi là ông chú còn bần hèn hơn khi đã khoa bạn rồi mà ở một căn nhà tranh mái rột tường siêu. Mỗi bữa cơm chỉ có dăm con tép và bát rau muống. Chúng mình tài đức không bằng các cụ mà ở nhà ngói, cơm thường có thịt, có cá. Nhiều khi bác nghĩ cũng tự lấy làm thẹn. Đức giản dị, thanh bạch của cổ nhân, chúng ta đã đánh mất đi nhiều rồi. Số cháu sau này sẽ khé vì có thiên phủ lộc tồn ở thiên di. Bác ngại cho cháu dễ mắc bẫy xe hoa mà lương tâm tán tận. Nên bác khuyên cháu noi gương cổ nhân và nhớ lời này. Đời sống vật chất thì nên dưới mực trung, còn đời sống tinh thần thì nên trên mức ấy. Lời khuyên ấy tôi nhớ hoài, hồi tôi dạy học ở Long Xuyên năm 1951. Năm 1952, đem ra khuyên lại học trò. Và với năm ngoái, một người trong số học trò đó, đã 46-47 tuổi, lại thăm tôi, bảo không bao giờ quên được bài học ấy. Tôi rất mừng, thế là bác tôi vẫn còn sống trong tâm hồn tôi, tâm hồn học trò tôi, mặc dù người đã trở về với két bụi hơn 45 năm rồi. Gia đình bác tôi, không, cái đức giản dị, thanh bạch của cổ nhân, người không hề đánh mất chút nào cả, suốt đời giữ được chọn. Thân hình mạnh khảnh, thấp, chén rộng và keo, vẻ mặt nghiêm nhưng tính tình thì khoen, lúc vui thường nói đùa nữa. Ở nhà bận một bộ áo cánh bằng vải tám, thô, dày, khuy cài bên trái theo kiểu xưa, chứ không ở giữa ngực. Đi dạy học thì chít thêm cái khăn lượt, khoét thêm chiếc áo dài vải thâm, Khi nào xuống Hà Nội, trong 13 năm tôi chỉ thấy 3 lần, lần cha tôi mất, lần bà ngoại tôi mất và lần thay mặt bác Ba đi điếu cụ Lương Văn Ken, người mới bận chiếc áo the duy nhất của người, có lẽ may từ khi cưới vợ và tới khi mất vẫn còn. Bác gái tôi cũng như mẹ tôi là con dòng thứ của một cụ phụ, mồ côi cha sớm, ở với anh làm tránh tổng, người mạnh khảnh, trắng trẻo, hoạt bát, môi mọng Chỉ lo việc nhà chứ không tháo vát, cương trực như mẹ tôi Biết sợ chồng, cưng con và đối với tôi rất tốt Sống cũng giản dị, ở nhà thì mặc toàn áo vải thô nhuộm nâu Đi đâu xa mới bận chiếc áo the cũng duy nhất, may từ hồi cưới Rất ít giao thiệp, ở trong làng không hề lại nhà ai chơi Cả hai bác tôi đều là người cần kiệm, trì thủ, khéo giữ tổ nghiệp Khuếch trương được một chút chứ không gây được cơ đồ có bốn người con trai về già mới thêm một con gái út không một người nào thông minh chỉ có người thứ hai kém tôi một tuổi học tạm được đậu tiểu học pháp việt làm hương sư trong làng còn ba người kia học chữ hán cả chục năm mà không đọc nội một bức thư chữ quốc ngữ thì viết sai nhiều bác tôi hình như có đi thi hương một lần rớt rồi bỏ luôn văn thơ chắc không hay thực thà chứ không tài hoa cũng như hầu hết các nhà nho người thờ sách nhưng đọc ít vì không có sách để đọc. Trong bài kỷ nguyên tiêu thụ về nghề viết văn, cuốn 10 câu chuyện văn chương năm 1975, tôi đã nói bác tôi chỉ có hai cái cặp sách gồm 6-7 chục cuốn, tứ thư, ngũ kinh, bác sử, tự điển khen hy, đường thi, tình sử, văn tâm điêu long, lưu trai, ít cuốn truyện nôm, kiều, hoa tiên, ít sách thuốc tự vi, địa lý, bói. Vậy mà đã vào hạng có nhiều sách nhất trong tổng. Suốt đời người chỉ đọc đi đọc lại mấy chục cuốn đó. Tân khư của khen hữu vì, lương khải siêu người cũng có đọc nhưng trong nhà không có. Nhờ biết chữ quốc ngữ, làm được bốn phép toán, cho nên sau khi ông nội tôi quy tiên, người làm tổng sư, dạy chữ nho và quốc ngữ cho trẻ trong tổng. Cả tổng chỉ có một trường, khi trường đó dẹp rồi, Người về nhà làm thầy đồ mười mấy năm, mãi đến gần 50 tuổi mới làm hương sư trong làng, lương 10 đồng một tháng do làng trả. Làm thầy đồ tuy cả tổng đều biết tiếng nhưng lộc không được bao nhiêu, ngày rỗ, ngày Tết cha mẹ học trò biếu một thúng gạo hay một con gà, một bánh chè mặn, một cân đường, một hai trái bưởi. Đôi khi người cũng ra toa cho một bệnh nhân, lấy số tử vi cho một đứa nhỏ, làm dù một đôi câu đối cho bà con. Nhưng toàn là vị tình hay để tiêu khiển cả Nhờ có vườn ruộng ông bà tôi để lại Nên người tạm đủ sống Cái vui của người là được khắp tổng trọng vọng Ngày đến quan phụ và quan huấn đạo cũng nệ Cuối cuốn Nhà giáo họ khổng Cảo thơm năm 1973 Tôi đã tả không khí vừa trang nghiêm Vừa thân mật trong lớp học của người Gia đình bác tôi sống cực kỳ thanh đạm Và cũng không thể khác được Vì nghèo Mỗi ngày chỉ ăn hai bữa Bữa sáng vào khoảng 10 giờ Bữa chiều vào khoảng 4-5 giờ Tứ thời rau muống Tứ thời tương Rau muống nhà trồng mà tương cũng nhà làm Đổi bữa thì tùy mùa Có cà, đậu, rau lang Thỉnh thoảng mới mua vài bìa đậu phụ Của một người bán dạo. Lâu lâu bữa cơm mới có vài con tép Tôi không bao giờ thấy có cá lớn Như cá chép, cá quả Một hai cái trứng gà chiên Một dĩa thịt kho Chỉ những ngày rỗ mới có thịt gà và xôi vò Bác tôi bao giờ cũng nuôi sẵn một hai con gà trống thiến Nhồi ngô cho mập để cúng tổ tiên Tết năm nào mẹ tôi cũng gợi về bóng, mực, nấm hương, hồ tiêu, mộc nhĩ, tôm he, măng khô Cho nên trên bàn thờ có được vài món đồ nấu Nhưng chính bác trai tôi phải nấu lấy Vì bác gái quê mùa không biết Tóm lại, lối sống y hệt lối sống nông dân chỉ khác chúng tôi không phải ăn độn. Ngày Tết được ăn cỗ có đồ nấu. Có điểm này đáng ghi, quanh năm bác tôi bận một bộ áo cánh bằng thứ vải thô như quần áo nông dân. Dù cũ, màu trắng nghẹ ra màu cháo lòng thì cũng mặc cho tới rách. Nhưng không khi nào nhuộm nâu, hình như trong nhà không bao giờ dùng xà bông. Có lẽ bận đồ trắng như vậy để tỏ rằng bác tôi thuộc giới biết chữ, làm thầy chứ không thuộc giới chân lấm tay buồn. Nhưng có khi bác tôi không cần giữ thể diện, tôi còn nhớ tháng 6 hay tháng 7 âm lịch, những ngày mưa lớn, châu chấu trong nem gọi là cào cào, ướt cánh, đậu trên ngọn lúa. Bám vào thân lúa rất dễ bắt, mấy anh em chúng tôi xách một cái giỏ đi bắt ngay trên mấy thửa ruộng của nhà trước cộng xóm. Đứa nào đưa nấy ở trần, chỉ bận chiếc quần, dò dò theo bờ ruộng, chộp độ nửa giờ được vài trăm con. Đem về vặt kèng, cánh đi, cho vào một cái chảo đất, chiên với nước muối kè, ít mỡ và ít hành, ăn rất ngon, bùi, béo. Cả đêm chúng tôi véc đuốc ra đồng vô ếch, bác tôi dẫn đầu, vô được chú nào là cười vang cả cánh đồng. Được độ 10 con thì về, sáng hôm sau bác gái tôi làm món ếch sáo măng, ngon tuyệt. Ếch, bác tôi gọi là gà đồng, có lẽ vì thịt nó trắng, ngọt như thịt gà chăng? Nhờ những buổi bắt châu chấu, bắt ếch rất vui đó, chúng tôi có thêm được chút protein. Vì dân quê Bắc chung từ xưa tới nay thời nào cũng thiếu protein, lúc nào cũng thèm thịt. Đọc cuốn Việc làng của Ngô Tất Tố, chúng ta thấy dân quê canh tị nhau từng miếng thịt mỏng dính, dài hai đốt tay. Chúng ta không nên khinh họ mà nên thương hại họ. Nhiều vụ đánh nhau gây thương tích, kiện nhau ở phủ huyện nguyên do là tại chia thịt không đều. Những câu tục ngữ như một miếng ở làng bằng một sàng xó bếp Những tục khao vọng, việc chẳng quan trọng gì như được lên lão Mua được chức nhiêu, xã đậu bằng sơ học Hết lớp 3, cũng đặt ra ăn uống linh đình Mời hương chức và bà con tới dự Không có tiền thì bán ruộng, cầm vườn đi Nếu không thì bị làng chê cười Không công nhận địa vị, chức vị, bằng cấp của mình rồi như thói nhớ ngày dỗ của bà con, hàng xóm còn hơn ngày dỗ nhà mình để lại làm giúp mà được mời ăn. Thói đầu động đũa, động bát mà bù lại, ăn uống no say rồi còn đem phần về nhà nữa. Một cục sôi, vài miếng thịt mỏng gói trong cái lá chuối, tất cả những hủ tục mà nhóm tự lực văn đoàn và Ngô Tất Tố chế giễu tàn nhẫn. Truy nguyên tới cùng thì một phần lớn chỉ tại dân quê thiếu thịt, thiếu protein. Trong Nam, dân quê không quá nghèo và chục năm trước có rất nhiều tôm, cá, rùa, chim nên không thèm thịt như dân quê Bắc, Trung không có những tục, những thói xấu kể trên Này đã khác rồi, từ ngày giải phóng cán bộ ngoài Bắc đem vô đây thói mỗi chút, mỗi liên hoan họp nhau ăn uống, chắc cũng chỉ vì họ thiếu protein Nghe nói ở Bắc có nơi chỉ đặt một trạm bơm nước vô ruộng mà từ khi dự định tới khi hoàn thành mổ hết 100 con heo Một điểm đặc biệt này nữa là bác tôi không hề giữ việc làng, không có một chức vị gì trong làng, không bao giờ ra họp ở đình, không hưởng một chút quyền lợi gì, như phần công điền được chia, mặc dầu đóng đủ thuế điền thổ và thuế thân cho làng. Như vậy là tự đặt mình lên trên các hương chức, nhưng vì gia đình nào trong làng cũng có một hai đời học ông nội tôi hoặc bác tôi, hương chức nào cũng là học trò cũ của bác tôi, nên người làng cho như vậy là tự nhiên. Có một vài người thấy chướng nhưng không nói gì vì biết mình lẻ loi. Bác tôi còn sống thì gia đình được yên, người mất rồi, vì bốn người con không ai khá, bị người làng khinh thị, chèn ép, mới sinh ra nhiều chuyện, mà nhà cửa suy rất mau. Điểm này sau tôi sẽ trở lại. Bây giờ tôi sẽ kể qua tình cảnh nông dân, tức toàn thể các gia đình khác trong làng, mục đích chỉ để ghi lại vài nét về xã hội Việt Nam trong thời đại nông nghiệp.